Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa mươi 28 Về đến bệnh viện Mục Mộc đang định ngồi xuống nói chuyện với trác siêu nhiên Liền tìm thấy trên chiếc tủ ở đầu giường bệnh có đặt một kẹp hồ sơ Bên trên có dòng chữ xin thiết cấy ghép thận Cô bỗng nhớ ra hôm kia cô lại đến gặp bác sĩ Trương nói về vấn đề hiến thận Bác sĩ Trương thấy cô rất kiên quyết hiến thận với tư cách là một người tình nguyện Đồng ý tiến hành các xét nghiệm cho cô Hẹn cô chiều hôm nay tới lấy kết quả. Bác sĩ Trương chắc là vì không thấy cô tới nên đã mang kết quả tới đây. Cô đang định len lén thu kẹp hồ sơ lại. Chắc siêu nhiên đã nói luôn. Mộc mộc, em muốn hiến thận cho người khác ư? Hiến thận? Chắc siêu Việt hét lên hai chữ này, lập tức ý thức được rằng mình đã lỡ lời, liếc mắt nhìn chắc siêu nhiên. Người đang ngồi trên giường quay mặt sang nhìn anh, rồi hít một hơi thật sâu, nuốt ngược những lời nói phía sau vào trong. ừm mộc mộc thấy không thể giấu được nữa đành phải nói rõ sự thật bác trai của em bị suy thận cần phải cấy ghép thận đã chờ đợi rất lâu vẫn chưa tìm thấy người nguồn hiến thận vì vậy em muốn thử xem với tư cách là bạn trai của cô chắc siêu nhiên khẽ nhíu mảy ngữ khí vô cùng điềm đạm em đã suy nghĩ kỹ chưa hiến thận không phải là chuyện nhỏ buổi chiều anh đã hỏi mấy người bạn làm bác sĩ Họ nói loại phẫu thuật này có tính nguy hiểm nhất định, hơn nữa thiếu một bên thận có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Bối rối dừng lại một chút, sát siêu nhiên không nói là cuộc sống gì. Bố mẹ em đều không còn nữa rồi, bác trai là người thân gần gũi nhất của em, em không thể dương mắt nhìn bác ra đi. Khi cô nói, ánh mắt lại bất giác lít về phía chắc siêu việt. Sắc mặt anh tối sầm Ánh mắt phẫn nộ và tốc độ nhô lên hạ xuống của lồng ngực Thể hiện rõ vẻ bất đồng của anh Trước quyết định của cô Mộc Mộc vặn vẹo bàn tay nhỏ bé Chờ đợi anh nổi cơn thịnh nộ Không ngờ đợi tới gần một phút Anh vẫn không nói một câu nào Đi ra một góc rót nước uống Tấm lòng của em Anh rất hiểu Nhưng cha siêu nhiên nói Mộc Mộc Bác sĩ Trương nói em thiếu máu ở mức độ nhẹ Huyết áp lại thấp Thế ư. Cô chăm chú lật sờ kẹp hồ sơ kết quả xét nghiệm Huyết áp quả thực hơi thấp Tuy nhiên kết quả kiểm tra tổng thể vẫn phù hợp Chắc siêu nhiên vẫn còn muốn nói điều gì đó Cô đã tranh nói trước Anh không cần phải lo lắng Em còn chưa tiến hành làm sinh thiết mà Nghe nói tỷ lệ thành công rất thấp Chưa biết chừng kết quả lại thất bại Muốn hiến thận cũng không được Chắc siêu nhiên suy nghĩ một lát Không khuyên ngăn cô nữa Thôi được rồi Đợi đến khi có kết quả sinh thiết của em rồi bàn tiếp Ừ Siêu Việt, muộn rồi, em đưa mộc mộc về nhà nhé Thời gian này vết thương của chắc siêu nhiên đã không còn nguy hiểm nữa Bác sĩ chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc Vì vậy, nhiệm vụ quang vinh và khó khăn nặng nề đó được chắc nhị thiếu gia gánh vác Chắc siêu nhiên dừng lại một lát rồi nói tiếp với chắc siêu Việt Vết thương của anh đã không còn nguy hiểm nữa, không cần phải chăm sóc Tối nay em cũng không phải tới đây nữa. Mộc Mộc vẫn có chút không yên tâm. Mắt anh không nhìn thấy được, ngụ nhỡ buổi tối có chuyện gì. Anh có thể gọi hộ lý. Bàn tay anh lần mò bên cạnh giường một hồi, mới tìm được cánh tay Mộc Mộc, khe khẽ vỗ về. Em hãy về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Ừ. Từ khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Mộc Mộc đã cảm nhận được trên người siêu Việt vẫn luôn yên lặng toát lên một sắc thái u buồn, khiến người ta cực kỳ sợ hãi, Giống như sự tĩnh lặng trước khi mưa to gió lớn kéo tới Cô đi theo phía sau Không nói một câu Sợ rằng nói sai một câu rồi Sẽ chuốc vạ vào thân Ai ngờ cô vừa bước lên xe Chắc siêu Việt không biết đã ấn vào nút nào Bốn cánh cửa xe đều được khóa chặt lại Anh Cô lo lắng quay nhìn xung quanh Bãi đậu xe trống trải hoàn toàn yên lặng Tô mộc mộc Cơn giận dữ của anh Đã bị kiềm chế rất lâu Cuối cùng cũng bùng nổ Khi đã phát ra thì không thể thu lại được Đầu óc em có vấn đề rồi hay sao hả? 4 năm không thể nói được thành tiếng Cô đã quen nghĩ nhiều nói ít Vì vậy sau khi nhanh chóng suy nghĩ một lượt Về khả năng tồn tại của não bộ Cô trả lời một cách đầy kiên quyết Không Từ trước tới giờ Anh chưa từng thấy một người phụ nữ nào ngốc nghếch như em Em có thủ với bản thân mình à? Luôn tìm mọi cách để hủy hoại bản thân 4 năm trước Em chịu tội thay cho mẹ nuôi Bây giờ đã ra tù rồi Lại hiến thận cho một người chẳng có liên quan gì cả Ông ấy không phải là người không liên quan Ông ấy là bác của em Em coi ông ta là người thân Nhưng ông ta hoàn toàn không coi em là người Em quên hôm đó Ông ta đã mắng em như thế nào sao Ông ta nói Cho dù em có chết phơi thay nơi đầu đường xó chợ Ông ta cũng không thèm nhìn ngó Em không cần biết Ông ấy đối với em như thế nào Trong lòng em Ông ấy luôn luôn là bác của em Bác cái gì chứ Cùng lắm thì ông ấy cũng chỉ là anh trai của bố nuôi Chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với em Cha sư Việt tức đến nỗi túm chặt lấy tay cô Kéo cô quay người lại đối diện với anh Hơn nữa hai người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống tỷ lệ thành công khi làm sinh thiết rất thấp Mộc mộc cắn chặt môi dưới Muốn nói điều gì đó xong lại thôi Thái độ né tránh của cô khiến anh sững lại Trong đầu nhanh chóng hiện lên nhiều nghi vấn Đối với anh trai của bố nuôi Tại sao cô lại lưu tâm như vậy Bị ông ấy nguyền rùa tới mức thịt nát xương tan Cô vẫn tự nguyện hiến tặng một bên thận của mình Hơn nữa Cô chắc chắn biết rằng Nếu không có quan hệ huyết thống Tỷ lệ thành công khi làm sinh thiết rất thấp Tại sao thái độ của cô Anh cũng không nói rõ được rằng Thái độ của cô như thế nào Tóm lại Đó không phải là một thái độ tùy tiện thử xem sao Tại sao em lại muốn hiến thận cho ông ấy Anh hỏi dò Cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào đầu ngón chân của mình. Chuyện của em, anh không cần phải quan tâm. Nếu anh nhất định muốn quan tâm thì sao? Anh lớn tiếng nói. tôi mộc mộc, anh nói cho em biết, chỉ cần còn một hơi thở, anh tuyệt đối sẽ không để em hiến thận. Biết rõ rằng anh muốn những điều tốt đẹp cho cô, nhưng giọng điệu đầy vẻ ngang ngược của anh lại kích thích tính ương bướng của cô. Cô ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn anh. Cha siêu Việt... Em hiến thận cho ai Đó là quyền của em Anh là gì của em Chuyện của em chẳng liên quan gì tới anh cả Anh Chắc xưa Việt nghẹn tới mức không nói được thành lời Đừng có nói rằng Em là chị dâu tương lai của anh Một một hừ một tiếng Em sắp sửa chia tay với anh trai của anh rồi Đúng Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả Anh nói Tôi thích xía vào chuyện của người khác được chưa Người đàn ông này đều đã cùn lên Thật khiến người ta phát điên Cô tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi Anh, anh rõ ràng là không biết lý lẽ Tôi không biết lý lẽ đấy Tôi chẳng có quan hệ gì với cô cả Hoàn toàn không cần phải nhờ người giúp cô vào học viện âm nhạc Đón cô về nhà ở Mua cây đàn rách cho cô Càng không cần phải tìm nợ mọi cách để chữa khỏi bệnh mắt tiếng của cô Chợt ý thức được sự lỡ lời của mình Cha siêu việt vẫn nộ đập vào cửa xe Quay mặt ra ngoài cửa sổ Cả người mộc mộc giống như một quả bóng đầy hơi bị châm một lỗ kim trở nên lép kẹp trong chốc lát Anh Tại sao anh lại làm những việc đó Tôi thích xía vào chuyện của người khác Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa xe Cô khe khẽ kéo tay áo anh Vậy tại sao anh lại thích xía vào chuyện của người khác Im miệng Chắc siêu việt khởi động xe Nhưng chiếc xe khởi động tới vài lần vẫn không nổ máy được Anh tức đến nỗi lầm bầm nguyên rùa Sớm biết cô sẽ nói những lời khiến người ta bực bội như vậy Tôi đã không chữa bệnh cho cô rồi Anh không muốn em nói Em có thể không nói Cô liếc nhìn đầu lông mày đang nhíu chặt của anh Qua tấm gương chiếu hậu Không hỏi anh tại sao lại tốt với em như vậy Cũng không hỏi tại sao anh đầu tư cổ phần và lạc nhật Tại sao lại học cách đọc khẩu hình Nếu một ngày nào đó Em không kiềm chế được mà hỏi anh Xin anh đừng nói với em vì sao Em thật sự không muốn biết Anh quay mặt lại Nhìn cô rất lâu Cuối cùng đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng Hai cánh tay anh vẫn mạnh mẽ như vậy, không chỉ ôm chặt cả người cô, còn ôm chặt cả linh hồn cô nữa. Có một số điều, anh không nói, chắc em cũng hiểu được. Cô gật đầu trong vòng tay anh, dù có ngốc nghếch đến mấy, cô cũng có thể cảm nhận được, anh đối với cô rất tận tâm. Mộc mộc, em biết không, anh khẽ khàng vuốt mái tóc dài phía sau lưng cô, từng chút, từng chút một. Với chuyện của 4 năm về trước, anh vô cùng ân hận, ân hận vì đã không ngăn cản em chịu tội thay mẹ nuôi Khiến em phải trải qua một cuộc sống không phải của con người trong suốt 4 năm Phải gánh chịu một tiền án mà cả đời không gột sạch được Bây giờ anh tuyệt đối sẽ không để em làm những chuyện ngốc nghếch nữa Em không làm chuyện ngốc nghếch. Ông ấy là anh trai duy nhất của bố em Em không thể dương mắt lên nhìn ông ấy ra đi Em muốn làm chút gì đó cho ông ấy Coi như đó là vì bố Anh thở dài một tiếng Anh sẽ tìm cách giúp em Em yên tâm Anh nhất định sẽ giúp em tìm thấy nguồn hiến thận phù hợp Cô ngẩng đầu lên trong lòng anh Em đã nợ anh quá nhiều rồi Đúng vậy Đã quá nhiều rồi Vậy nên có nhiều hơn một chút nữa Em cũng không cần để ý đâu Em nợ anh nhiều như vậy nửa phần đời sau này của em Há chẳng phải làm trâu ngựa báo đáp cho anh Mộc Mộc cố gắng suy nghĩ Trong tương lai Có cơ hội gì để làm trâu ngựa cho anh với khả năng của cô những việc cô có thể làm cho anh quả thực là rất hạn chế ờ ngoại trừ một chuyện trong đầu cô bất giác lại lóe lên một ý nghĩ anh không thể là đang muốn có cô chứ không thể được cô vỗ vỗ vào má đang nóng rực cô lại suy nghĩ lung tung rồi